Một tháng sau Thu Vân chính thức đóng phim cô nhận vai chính Huệ Linh trong một vai phụ tương đối mờ nhạc cảnh quay đầu tiên là cô diễn chung với Huệ Linh và ngày hôm đó cả hai gặp nhau liên tục lúc nghỉ trưa bảo quân đến rủu Thu Vân đi ăn khi cả hai trở lại trường quay Thu Vân thấy quệ Linh nhìn cô vàả Quân rất lâu cái nhìn công khai và lộ liễu nhưng cô phớt lờ như không nhận thấy mà Huệ Linh vốn cũng chẳng phải mẫu người lịch sự Lúc gặp nhau trong phòng quá trang, cô đến ngồi cạnh Thu Vân. Hình như lúc này mày kết anh Quân phải không? Sao? Tao thấy cả hai người đi chung hoài, anh lại lăn xê mày liên lục, rồi lại lăn xê qua phi mảnh. Người ta nếu không có tình ý thì thèm làm gì chuyện đó. Nếu vậy thì sao? Chẳng sao cả, nhưng mày làm thế chẳng khác nào đẩy ấn tướng đến gần nhỏ Mai Châu." Thu Vân cười nhếch môi. "Tao rất ngạc nhiên khi mày nói như vậy, mày đã kéo anh ấy về phía nó rất thành công." nói như thế giả dối lắm. Quệ Linh nhún vai, ai mà chẳng có lúc lầm lẫn, nhưng quả thật anh Tuấn rất giận mày, đây là lúc Mai Châu thắng thế, nếu mày không quay lại kịp lúc. Không, cảm ơn, tao không có ý định quay lại. Quệ Linh đứng dậy, nhìn tận mặt Thu Vân. Mày dại lắm, Bảo Vân không bằng anh Quốc Tuấn đâu. Thu Vân bỏ đi nhưng không muốn nghe. Quệ Linh nói vối theo, tao nói hoàn toàn vì lầm tốt, nếu bỏ qua mày sẽ hối hận. Thu Vân quay lại cười mỉa, lòng tốt của mày tao đã biết rất rõ rồi, mấy mụ phù thủy có lúc cũng tốt bụng lắm, trước khi ăn thịt người ta bao giờ họ cũng nuôi dưỡng rất kỹ. Huệ Linh không hiểu rõ cách nói bóng bẫy đó lắm, nhưng cô cũng biết Thu Vân đang mắng cô xấu xa, tuy nhiên cô không hề giận. Tao nói thật đó, nhỏ châu với tao, nói với tao là anh Tuấn đã hôn nó, như thế không phải là tín hiệu sao? Thu Vân bỏ đi nhanh, cô điến cả tim vì tức giận. Đau đớn, mặc dù cô tự nhủ, họ không liên quan gì đến mình, nhưng cô làm không nổi chuyện đó. Thu Vân vừa ra đến cửa thì thấy Quốc Tuấn đứng giữa lối đi, như chờ ai đó. Cô miếm môi đi thật nhanh như không thấy anh ta, nhưng ngang qua anh, cô bị giữ cánh tay lại. Nói chuyện một chút đi. Không, vừa nói cô vừa quẩy mạnh người, bỏ đi. Câu nói của Huệ Linh còn làm cô tức phần phần, và cô không để ý mình có thái độ như gặp một kẻ thù. Quốc Tuấn không hiểu tâm trạng của cô, anh nghiêm mặt. Có mâu thuẫn gì đi nữa thì cũng không nên đối xử như kẻ thù vậy. Anh tưởng tượng cái gì vậy? Tại sao em phải coi anh là kẻ thù? Anh đâu có quan trọng đến vậy. Ngay lúc đó, Huệ Linh đi ra. Cô nhìn hai người tò mò, nhưng cả Quốc Tuấn và Thu Vân đều không nhìn đến cô. Chờ cho quệ Linh đi rồi, Quốc Tuấn quay lại. Trước khi đi đến quyết định chia tay, anh muốn nói chuyện với em một cách thẳng thắn sau đó đường ai nấy đi anh sẽ không làm bất cứ điều gì liên quan tới em nữa anh quyết định chính thức yêu nhỏ Châu và kiểm tra lại xem em có thay đổi không chứ gì hay là anh cần em khẳng định để anh yên tâm là không bị quấy rậy Quốc Tuấn nhìn cô một cách lạnh lùng anh đã thấy em đi lại với Bạo quân điều đó vượt quá sự kiên nhẫn của anh và anh quyết định chia tay phải không ban đầu anh tưởng em chán ghét về cuộc sống tình cảm của anh nhưng sau này anh mới biết Em phản bội chứ không phải bị xúc phạm. Vậy thì sao? Đối với Quốc Tuấn thì đó là một cách nói khiêu khích, ngang ngược. Anh rất muốn tác cho cô một cái, nhưng chỉ điềm nhiên. Em không xứng đáng để anh kiên nhẫn. Có điều trước khi chia tay, anh muốn mọi thứ đều rạch rồi, để sau này không ai trách được ai. Thu Vân dựa vào tường, cô nói bằng dẻ mặt dững dưng. Anh đã muốn đến với Mai Châu rồi, thì cần gì phải liệp viện lý lẽ? Cứ là cho anh có lỗi trước, nhưng em đã đi quá xa rồi đó Vân. Danh vọng làm em thay đổi nhiều quá, vì muốn trở thành diễn viên, em bỏ anh để đến với Quân. Vậy rồi, nếu muốn làm một ngôi sao ở lĩnh vực khác, em sẽ đến với ai? Và đính phiêu lưu đến bao giờ? Anh cho em là loại người như vậy? Không ngờ anh khinh em đến mức có ý nghĩ đó. Quách Tuẩn cười như không hề hối hận, có lẽ anh không nên nói ra sự thật. Thẳng thắn quá nhiều không hay. Bây giờ anh không còn gì để luyến tiếc nữa. Anh chìa tay ra. Cảm ơn em đã giúp anh có một quyết định đứng đắn Thu Vân nhìn xuống tay anh, nhưng không có ý định bắt tay cái kiểu bình đẳng đó. Giọng cô cố thản nhiên. Anh đã có quyết định đó từ lâu rồi, bây giờ cảm ơn thì khá muộn, em không nhận đâu. Không, anh không hề có ý nghĩ đó. Trong mắt anh trước đây, Mai Châu là cô em gái hoặc bạn anh, hiểu anh nhiều nhất, nhưng bây giờ thì khác. Yêu cô ấy, anh có thể yên tâm. Bé Tư xin chúc mừng anh. Cảm ơn em. Quốc Tuấn cười với cô một cái rồi bỏ đi, nhưng đi vài bước anh chợt quay lại. Em đóng phim không thua gì hát, đường em đi rộng lắm, anh rất khâm phục. Thù vân bước tới một bước. Em hơi ngạc nhiên về anh đó, anh đứng ra làm phim sao anh không dành cho Mai Châu một vai? Cô ấy không có khiếu. Không phải thế, nó cũng đâu có khiếu ca hát, thế mà anh đã đưa nó trở thành ca sĩ. Anh không nâng đỡ nó ở lĩnh vực này vì rút kinh nghiệm từ em phải không? Quách Tuấn hiểu ngay, nhưng anh không có ý định đối đáp với cô, Thu Vân thì lại khác, cô cố nói cho được ý nghĩ của mình. Anh sợ rằng khi nổi tiếng rồi, nó sẽ không còn là của anh nữa phải không? Quách Tuấn thoáng mím môi giận dữ, nhưng rồi anh chỉ cười nhạt, Mai Châu không phải là em. Không, nó cao vọng hơn em nhiều, nó đến nó đã đến gặp anh Quân để xin làm album lịch, để nhờ anh ấy nói với ông luận cho một vai diễn, nhưng tiếc là đã bị từ chối. và em khoang khoái vì điều đó. Em không khoang khoái, chỉ tội nghiệp, một người không có khả năng muốn nổi tiếng cứ phải gồng mình là một điều mà nếu có chút xấu hổ cô ta sẽ không dám làm. Quốc Tuấn nhìn cô như nhìn một quái vật, nhưng vẫn không nói gì. Thu Vân thì như bị ma quỷ ám, cô hấp tấp nói tiếp: "Em lo giùm anh, sợ rằng anh sẽ không giữ được nó. Em nghĩ nếu để được đóng phim, ông luận yêu cầu nó bỏ anh, chắc nó sẽ không lưỡng lự đâu." Vậy à, hoặc tệ hơn, có thể qua một đêm với ông ấy để có một vai diễn, chắc nó không cho như thế là xấu lắm đâu. Thu Vân, trước kia anh rất nể phục em, gần như là kính trọng sự cao thượng. Nhưng bây giờ, em buộc anh phải nghĩ khác. Anh bước đến một bước, nhìn vào tận mắt cô gần giọng, và anh không cho phép ai hạ nhục người anh yêu, kể cả người đó là em. Bất ngờ, cô vung tay tác cho cô một cái rồi bỏ đi. Thái độ bình tĩnh như chẳng có việc gì xảy ra. Thu Vân còn đứng ôm mặt nhìn sững phía trước, đau đớn và phẫn nộ, cô nuốt nước miếng, quát mắt một cách căm hờn. Chợt một giọng nói vang lên. Anh Tuấn làm vậy là quá nặng tay với mày, rõ ràng là bên vực Mai Châu. Thu Vân quay phắt lại, nhìn ra phía cầu thang, Huệ Linh đang đứng đó, tay vịn lên chẳng xong. Cô lập tức lau mắt, nhìn đi chỗ khác. Mày chưa về sao? Huệ Linh không trả lời, mà thong thả đi đến gần cô. Một người trầm tỉnh như ảnh, mà nóng nảy như vậy chứng tỏ là ảnh thương nhỏ châu nhiều lắm rồi. Mày thật là khờ, mày thua cuộc rồi Văn à. Thu Vân cố mỉm cười, coi khinh. Tao đã giành giật đâu mà thua cuộc nhỉ? Đừng có làm. Huệ Linh khoanh tay trước ngực, gật gụ. Mày kêu hẳn lắm, tao cũng kêu hẳn, nhưng không ngốc như mày. Hết chuyện đi dân người yêu của mình cho đứa khác. Bây giờ nó chiếm lĩnh anh ấy trọn vẹn rồi, mày có muốn giành lại cũng không được. Thu Vân cười một cái. Nhưng tao đâu có muốn giành. Trong mắt mày, ông nhạc sĩ đó tuyệt vời, chứ tao thì không. Để xem, đừng khẳng định gì trước cả. Thu Vân định bỏ đi, nhưng Huệ Linh đã lên tiếng. Chuyện mày nói lúc nãy là có thế chứ. Chuyện gì? Nó năn nỉ xin đóng phim, chụp hình. Nếu có, cũng không liên quan gì đến mày, quan tâm làm gì? Huệ Linh gục gặt đầu. Con này ghê thật, chuyện vậy mà cũng dám làm. Bất tài mà cứ muốn bon chen. Nếu anh Tuấn không nâng đỡ nó, Đố nó bò lên sân khấu nổi, vậy mà cũng không biết thân Thu Vân nhắm mắt, thở hắt một cái. Linh này, nếu mày bớt soi mói, nói chuyện người khác, có lẽ mày sẽ dễ thương hơn. Nói xong, cô bỏ đi thật nhanh, cố không để cho Huệ Linh đuổi theo, mà Huệ Linh không đi theo thật. Thu Vân quay lại thì thấy cô ta vẫn đứng đó, trên môi là một nụ cười đắc ý. Cô chật hiểu rằng, rồi đây, cái tên Mai Châu sinh sỏ sẽ được tung đi, và giới ca nhạc sẽ chẳng ai mà không biết chuyện đó. Bắt giác Thu Vân thở dài. Cô không ngờ lúc nãy mình đã hèn như thế. Cô đâu có muốn bêu sống Mai Châu trước mặt quốc tuấn, nhưng không hiểu sao cô lại tức giận đến mờ lý trí, đã nói ra cái điều mình không định nói, mà điều tệ hại hơn là để Huệ Linh nghe được. Thu Vân không sợ bị Mai Châu ghét, nhưng ý nghĩ mình đã làm quốc tuấn khinh bỉ, khiến cô thấy khổ sở.